Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 Bộ truyện Trình thám phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban Tác giả Viên Thái Cực Diên đọc Lưu Hà Phạm Vân Phát hành duy nhất trên website www.hivblog.com chương 1 Hồi 3 Người mất dấu Hơn 20 năm về trước Lỗ Ân là một thiết huyết bảo tiêu trong nha môn quan tuần phủ Triết Giang. Lúc đó, đội ngũ thiết huyết từ trên xuống dưới được chia làm 3 cấp, đó là đao khách, đao vệ và đao thủ. Lỗ Ân thì đó là một đao khách cao cường. Ông vốn đã có công phu gia truyền, sau khi gia nhập đội ngũ thiết huyết lại được rèn luyện đao pháp thực dụng nhất, hiệu quả nhất trong chiến đấu thực tế, nên mọi chuyến bảo tiêu đều vượt qua hiểm nguy hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong một lần, khi Lỗ Ân đến Phúc Kim đón người nhà của quan tuần phủ Trên đường đã bị cường đạo tập kích Trong lúc giao chiến hỗn loạn Ông đã đánh nhầm phải đại công tử đang cuốn cuồng bỏ chạy Sau khi đến Hàng Châu Do vết thương quá nặng Đại công tử đã không qua khỏi Lộ ân cũng khó thoát khỏi tự chết Lúc đó Lộ Thị Nghĩa cũng vừa đến Hàng Châu Bài kiến đại sư phong thủy Định Vô Nghi Nhận lời mời của quan tuần phủ Cả hai người đã đến dinh thự của ông ta Để xem xét phong thủy Lộ Thị Nghĩa nhận ra kiến trúc nhà ở tuần phủ Có chỗ ác phá và tìm được trên sàn nóc của chính sảnh năm cây đinh quan tải dị xét đã bị cưa mất đầu mũ đó chính là thứ đinh ngũ độc tuyệt hậu lỗ Thị Nghĩa đã giảng giải cho quan tuần phủ với mức độ nguy hại ẩn tàng trong đó gán nguyên do cái chết của đại công tử cho chỗ ác phá này nhờ vậy lỗ Ân mới thoát khỏi tội chết chỉ bị đuổi về quê Chú Thích trong phòng thủy học gọi những vị trí gây ảnh hưởng tới cách cục tổng thể là phá có loại phá được hình thành tự nhiên cũng có loại là do con người tạo ra ác phá ở đây là một thủ đoạn độc ác do con người tạo ra cố tình bố trí những thứ gây phá hoại cách cục phong thủy và gia thế vận đặng của người khác tại những vị trí xung yếu trong nhà của họ hết chú thích lỗ ân là một hán tử cương cường trọng nghĩa cho rằng mạng sống của mình do lỗ thịnh nghĩa ban cho nên đã đi theo lỗ thịnh nghĩa từ đó ông ta cũng đổi sang họ lỗ lấy một chữ ân để làm tên thể hiện tấm lòng biết ơn và trung thành với lỗ gia. Mặt khác, cũng đỡ mất công phiền hà giao nộp công văn đuổi về quê cho quan phủ tại quê cũ. Lỗ Thị nghĩa và lỗ thiên liễu bám sát sau lưng lỗ ân. Lỗ thịnh nghĩa luôn đi trước lỗ thiên liễu nửa bước. Đó chính là thói quen của ông. Ông cần phải đảm bảo an toàn cho lỗ thiên liễu. Thói quen này xuất phát từ tình yêu thương ông dành cho cô. Vốn dĩ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu suy xét một cách sâu xa, tại sao ông lại yêu thương cô đến thế tự đáy lòng ông cũng cảm thấy rất khó giải thích với ông lỗ nhất khí và lỗ thiên liễu đều là những báu vật do ông trời ban tặng năm xưa khi ông và anh trai phá vách vách anh dưới nước đã chúng phải lời nguyền tuyệt hậu lời nguyền còn chưa hóa giải vậy mà ông trời đã ban cho ông những hai đứa con bảo bối đứa con ruột lỗ nhất khí chắc chắn là một bảo bối nhưng ông không dám giữ bên mình Còn đứa con gái mà ông nhặt được đây cũng là một bảo bối, nhưng ông không thể rời xa. Năm đó, sau khi gửi lỗ nhất khí đi, ông Lục đã giúp ông tính toán quẻ phục hy. Quẻ tượng nói rằng phía Tây Nam Mộc Vương sẽ xuất hiện kỳ tài, ngày sau không chừng hữu dụng. Thế là ông một thân một mình lặn lội tìm kiếm khắp vùng Tây Nam, nhưng không gặp được gì cả. Một hôm, ông đến vùng Đại Lý, nhận lời của vô do Pháp Sư tại Chùa Thiên Long, đến giúp chùa điêu khắc một khám thờ bằng gỗ với chủ đề quan âm thuyết pháp lánh phàm trần khi nhắc đến nhành liễu cầm trên tay quan âm ngoài cổng bỗng xuất hiện một bé gái chừng 5-6 tuổi áo quần rách dưới, mặt mũi lấm lem đứa bé nhìn chầm chầm vào chiếc bát đựng mấy cái bánh mà lỗ thịnh nghĩa chưa kịp ăn đang để trên bàn rụt rè lên tiếng cha ơi con đói lỗ Thị nghĩa nghe vậy Trong lòng trào dâng một nỗi xót ra, bàn tay cầm dao khẽ run dậy, rạch hỏng cánh liễu, cửa đứt cả ngón tay ông. Một giọt máu hồng nhỏ trên cánh liễu, hòa cùng một giọt nước mắt nóng hổi. Lúc này, từ trong đại điện Phổ Tế, vô do đại sư đang tụng niệm Phật Hiệu, vỗng cất tiếng sang sảng mà nói vọng ra. Vô do tức là do trời, liệu đứt tức là liễu trời, ý trời tức là ý người. Con gái của trời chính là con gái ông đấy. Và sau chuyến đi Tây Nam lần ấy, Lỗ Thị Nghĩa đã đưa theo về một cô con gái nhỏ, đặt tên là Lỗ Thiên Liễu. Lúc đó, Lỗ Thiên Liễu không biết mình từ đâu lưu lạc tới đại lý, cũng chẳng biết mình bao nhiêu tuổi. Lỗ Thị Nghĩa liền coi như đứa bé bằng tuổi Lỗ Nhất Khí, ngày sinh cũng lấy cùng với sinh nhật của Lỗ Nhất Khí. Khi mới đi vào trong cổng, Lỗ thiên liễu bàn sát theo sau lỗ thịnh nghĩa nhưng sau đó cô dần dần tụt lại. Không phải cô không theo kịp mà cô cố ý bước chậm hơn vì cô còn phải vừa đi vừa tụ khí ngưng thần dự cho ba giác tỉnh táo để đến lúc quan trọng có thể ứng phó kịp thời. Ba giác tỉnh táo là gì? Thính giác, khứu giác và xúc giác của lỗ thiên liễu đều nhẹ bén khác thường. Cô chỉ cần ngưng thần tụ khí tập trung tâm lực Ba giác này lập tức có thể cảm nhận được những thứ cực kỳ vi tế như kiến bò cỏ mọc, mùi khí vị đá và đặc biệt rất nhạy cảm với những thứ ô uế quái dị. Chính nhờ khả năng đặc biệt bẩm sinh nên cô đã dễ dàng luyện được công phu tịch trần của lỗ ra. Chú thích, tịch trần tức trừ bụi có nghĩa là trừ bỏ những thứ ô uế. Kỹ thuật này xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng do mỗi một khâu hoặc vô tình hoặc cố ý đều có thể lưu lại chỗ phá bại cần phải dùng phương pháp này để trừ bỏ và vụ cứu đặc biệt là sau khi khánh thành phải tiến hành vệ sinh quét dọn tất cả mọi bộ phận của toàn bộ công trình kiến trúc cần phải dọn dẹp bụi bặn và những thứ dơ bẩn đồng thời cũng phải loại bỏ tất cả ám phá minh sung gây phá hoại đến các tướng trong phong thủy tổng thể vì vậy kỹ pháp này yêu cầu người thực hiện phải thuần thục kinh công mới có thể lên xuống dễ dàng trong toàn bộ công trình kiến trúc Hết chú thích Cô ngộ tính rất cao, luyện công phu tịch trần chẳng tốn bao nhiêu tâm lực. Về sau khi đã lớn lên, cô dần dần nhận thấy rằng trong những thứ mà ba giác của mình có thể cảm nhận được, không phải thứ nào cũng có thể giải quyết bằng tịch trần. Thế là cô cả ngày bám giết với ông Lục để học công phu bồ cát và thiên sư Pháp. Ở bên ông Lục lâu ngày, giờ cô nói tiếng ngô còn thuần thục hơn cả ông Lục. Chú thích, bố cát, tức là bố trí tốt lành, Thực ra, phương pháp này chính là xem phong thủy, định vị trí. Nếu có thứ gì gây nguy hại cho các tướng phong thủy hoặc bản thân cách cụ có chỗ thiếu sót, có thể áp dụng một phương thức nhất định để bộ cứu. Phương pháp này cần thiết phải kết hợp kiến thức của phong thủy học và kiến trúc học. Trong toàn bộ quá trình xây nhà, tất cả những khâu cần phải dùng nghi thức để đảm bảo cho sự may mắn tốt lành của cách cục phong thủy cũng đều được thực hiện bởi phương pháp bố cát. Hết chú thích Ông Lục thời trẻ đã học thiên sư Pháp ở núi Long Hổ, mặc dù chỉ học được chút ít, nhưng cũng đã đủ vốn liếng để đối phó với những thứ ma quỷ quái lặt vặt. Nhưng lỗ thiên liễu vẫn chưa hài lòng. Cô thậm chí còn theo ông Lục lên tận núi Long Hổ, nói là muốn học được thiên sư Pháp chính tông huyền diệu hơn nữa. Ông Lục dẫn lỗ thiên liễu lên núi Long Hổ, nhưng chỉ ở đó 7 ngày đã quay về. Các vị đạo sĩ già phong thái tựa thần tiên ở núi Long Hổ đều rất quý mến lỗ thiên liễu, Thế nhưng không ai chịu dạy thiên sư pháp cho cô mà chỉ giảng giải chút ít về bát quái dịch số, kỳ môn độn giáp và kể cho cô nghe một số vật quái dị, việc ly kỳ khác. Họ đều cho rằng cô không cần phải học vì cô đã lờ mờ hiển hiện tướng Bích Nhãn Thanh Đồng. Đạo gia và Đông Y đều cho rằng Bích Nhãn Thanh Đồng là thần tiên. Vì vậy, chỉ ít lỗ thiên liễu cũng là nửa người nửa tiên yêu ma quỷ quá nhìn thấy cô sẽ phải né tránh. Lộ thiên liễu lại cho rằng đó là cái cớ để các lão đạo sĩ từ chối truyền dạy tuyệt kỹ cho mình Nhưng nghĩ lại, mình cũng chỉ là một đứa con gái Quả thực không thích hợp để học các thuật giấc thần đuổi ma nên cũng thôi không nài nỉ thêm nữa Chú thích Bích nhãn thanh đồng Có nghĩa là mắt biết con người xanh Hết chú thích Nhà cửa vùng Giang Nam thường có bố cục quất khúc quanh co, ẩn tổng thể trong chi tiết. Rất nhiều viên lâm trạch viện lớn có bố cục chẳng khác nào một mê cung. Nhà cửa xây theo phong cách này, khi bài khám đặt nút hay ám toán kẻ đột nhập thường sẽ nhắm vào người đầu tiên và cuối cùng để ra tay, chứ không hướng mũi tấn công vào những người ở giữa, vì đường lối bên trong rất ngắn, liên tục rẽ ngoặt quanh co, che chắn khéo léo. Người đi phía trước đã qua chỗ ngoặt đến mấy bước, mà người sau chưa chắc đã bám theo kịp. Người đi sau đến chỗ rẽ, phải quan sát kỹ mới biết được phía trước nên đi đường nào. Đôi khi, mặc dù đã nhìn thấy người phía trước, nhưng con đường dưới chân chưa chắc đã dẫn được tới nơi. Không chừng lại có ao nhỏ cầu ngắn chắn đường, phải đi vòng sang bên cạnh. Chỉ có người ở giữa mới có thể luôn phối hợp được với hai phía trước sau, và trước mặt sau lưng cũng luôn có người hỗ trợ che chắn. Vì vậy, quan ngũ lang vốn định đi sau cùng, nhưng đã bị ông lục ngăn lại ông biết rõ mặc dù quan ngũ lang dụng mãnh kiên cường không màng sống chết nhưng anh ta quá thất tà, rất dễ mắc lừa nếu như để anh ta đi đoạn hậu chỉ cần hơi thụt lại phía sau chắc chắn sẽ trúng bẫy thế là quan ngũ lang đi lên phía trước ông lục anh ta đeo xéo cái gùi tròn sau lưng tay nắm chặt chui đao bằng sát sống dẫu rằng ngũ lang là đệ tử của lỗ ân Nhưng anh ta lại không biết Đao pháp Xuân Thu. Điều này có liên quan tới ngộ tính và thể trạng, cũng liên quan đến tính khí và nhân cách của anh ta. Vũ Lang 19 tuổi đã bắt đầu theo nghề kéo thuyền ở bên sông Vận Hà. Nhưng khi đó, sức ăn đã khỏe gấp đôi người trưởng thành, sợi dây kéo thuyền sau lưng anh ta bao giờ cũng căng hơn tất cả những người khác. Vũ Lang mồ côi cha mẹ từ tấm bé, bẩm sinh sức khỏe hơn người, nhưng lại không phải là một nhân tài luyện võ vì bản tính quá chất pháp, thiếu linh hoạt. Thế nhưng lại rất thích hợp để luyện kỹ pháp lập trụ trong công phu lục hợp của lỗ gia. Chú thích, lập trụ, bất kể loại kiến trúc nào, sau khi định cơ, định móng, trước tiên phải dựng trụ cột chắc chắn cho những bộ phận chủ chốt, như vậy mới có thể tiến hành những công đoạn xây dựng tiếp theo. Các kiến trúc thời cổ đại lại càng coi trọng công phu lập trụ, Vị trí lập trụ thứ nhất phải ứng với phương vị phong thủy, được xác định trong khâu bô cát và định cơ. Sau đó căn cứ vào vị trí, góc độ, khoảng cách giữa các điểm lập trụ để xác định độ lớn nhỏ và chất liệu của cột trụ. Từ đó mới tính toán được lượng vật liệu cần sử dụng cho toàn bộ công trình kiến trúc. Đương nhiên, trong lập trụ quan trọng nhất là phải chắc chắn. Hết chú thích Bình thường quan ngũ lang rất mực cẩn cù chăm chỉ anh ta luôn nghĩ rằng có thể vào được lỗ ra đã là một phúc khí lớn lao nên luôn cần mẫn tận tụy gắng làm thật tốt mọi việc được giao phó lỗ ân đã nhân theo con người anh ta mà cho luyện ngón pháp đao đồng thời truyền thụ chiêu pháp khuyên nhi đao đao xoay tròn biến hóa cực ít đao pháp này trong giang hồ còn gọi là toàn phong sát gió xoáy giết kỳ thực bản thân lỗ ân cũng không thuần thục đao pháp này Vì thứ nhất, nó cần đến rất nhiều sức mạnh. Thứ hai, đau thủ không được phép tróng mặt. Nhưng hai điểm này đều rất phù hợp với Mũ lang. Không những anh ta bẩm sinh sức lực hơn người, sóng gió đã quen, không hề biết thế nào là tróng mặt. Ông Lục đi sau cùng, thần thái hết sức tự tin, giống như ông vẫn luôn tin tưởng vào bản lĩnh của mình. Thế nhưng, xuất thân là một thầy phong thủy lang thang phố trợ. Bản lĩnh mà ông có được đều là những lý luận, và phương thuật lạ lùng cũ dích. Những cao nhân thật sự cho rằng đó là kiến thức nửa mùa. Người ngoại đạo lại cảm thấy quá cổ lỗ vô dụng. Đặc biệt từ sau thời dân quốc, nhiều người đổ xô theo thuyết mệnh lý tròm sao của phương Tây. Vì vậy, càng chẳng có mấy người chịu nghe ông. Thế nhưng trong cuộc đời, hẳn ai cũng có được một vài chi kỷ. Đối với ông, chi kỷ thật sự chỉ có hai. Một trong hai người đó chính là lỗ thị nghĩa. Nhưng suy cho cùng, Lỗ Thị Nghĩa có vẻ giống như một người anh em, một người thân thuộc của ông hơn là chi kỷ. Đặc biệt là trong hơn 20 năm sống trong nhà họ Lỗ, ông thực sự đã coi đây là nhà của chính mình. Còn người chi kỷ thứ hai, ông giấu kín tận đáy lòng, chưa bao giờ mở miệng hé lộ với bất kỳ ai. Các chiêu thức trong công phu Bô cát của nhà họ Lỗ rất trùng hợp với những phương thuật mà ông Lục đã học được. Các kỹ pháp cần sử dụng cả trí lực và sự khéo léo như tìm huyệt, chọn giờ, tàng bảo, cải tướng. Trong thuật bố cát đã giúp ông có cơ hội để bộc lộ tài năng vốn có. Ông Lục ở nhà họ Lỗ đã nhiều năm. Tất cả mọi người đều kính trọng ông, coi ông như người thầy, người thân thích. Ở đây, ông đã tìm lại được niềm vui và tình cảm mà lâu lắm rồi ông không có được. Với ông, một nửa là ơn chi ngộ. Còn một nửa là tình thân, tình bằng hữu. Trước khi bước vào cổng sau, ông đã kịp lấy bản độn giáp trong người ra xem thử. Thấy cửu tinh chủ về sao thiên vệ, hợp với báo thủ giải oan, ban ơn kết bạn. Bát môn là kinh môn, hợp với bắt giữ trộm cướp, kiện tụng, mưu kế, tạm nghi ngờ. Ông không biết xét về mặt tướng số, là lỗ ra có lợi hay đối phương có lợi, lời phán đoán có chút mâu thuẫn cũng giống như mâu thuẫn đang ngầm ngầm khởi dậy trong lòng ông lúc này khi ông lục bước vào cổng sau chỉ nhìn thấy ba người lỗ ân đi đầu đã rẽ ngoặt về hành lang phía trước khi ông đến chỗ tiếp nối giữa mái hiên với hành lang phía trước chỉ còn thấy lỗ ân và lỗ thị nghĩa đang đi về phía bờ ao ở cách đó khá xa mà không thấy bóng dáng liễu nhi và ngũ lang đâu nữa ông cũng không mấy bận tâm vì rất có thể giữa ông và lỗ thịnh nghĩa còn có một đoạn khuất khúc phải ngoặt thêm một vài chỗ nữa mới có thể nhìn thấy người đúng lúc đó lỗ thịnh nghĩa ngoảnh đầu lại nhìn thấy ông lục ở tận phía sau vẻ mặt đột nhiên biến sắc ông không nói gì cũng không đi tiếp mà đứng yên tại chỗ đợi ông lục đuổi tới ông lục đuổi tới nơi nét mặt cũng ngẩn ra vì con đường ông vừa đi qua là đường thẳng không hề có chỗ quanh co. Điều đó có nghĩa là lỗ thiên liễu và quan ngũ lang đã đột ngột biến mất. Ở những nơi như thế này, nếu có người thình lình biến mất một cách vô duyên vô cớ, chỉ có một cách giải thích hợp lý duy nhất, đó là đã rơi vào cạm bẫy. Nhưng điều khiến người ta không thể ngờ được, cảm diện ở đây lại ra tay với người chính giữa. Hơn nữa, còn hốt mắt hai con người sống hẳn hoi vừa mới sờ sờ ngay trước mắt một cách âm thầm gọn gẽ không một tiếng động. cảm diện đó rốt cuộc được bố trí theo kiểu gì? Thủ đoạn thật quá đỗi bất thường. Nhưng cho dù là bình thường hay bất thường, chúng đã đạt hiệu quả nhưng mong muốn trong sự kinh ngạc sững sờ của đối thủ. Mọi người tiếp tục đi đi. Tôi ở đây tìm họ. Ông Lục nói, Ông vốn yêu quý lỗ thiên liễu và quan ngũ lang hết mực Với một người không nhà cửa vợ con như ông Niềm vui trong suốt những năm tháng vừa qua Đều là nhờ hai đứa trẻ này mang lại Tình cảm giữa họ đã gắn bó Đến mức khó có thể chia lìa Lỗ thị nghĩa không nói một lời nào Trong ánh mắt ông Một niềm kiên nghĩ đã lấn át mọi cảm xúc khác Ông quả quyết quay người bước đi Và lúc này Ông mới phát hiện lỗ ăn không hề dừng lại ông ta đã rẽ vào con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng dợt bóng hoa tre và mất hút phía sau một hòn non bộ Lộ ân không hề quay đầu lại ông tập trung toàn bộ sức lực chú ý vào con đường phía trước không hề để ý đến phía sau cũng không trách được ông vì nhiệm vụ của ông là đi trước mở đường hơn nữa đi sau ông còn có mấy người bản lĩnh cao cường nên ông cũng không cần thiết phải phân tâm Sau hòn non bộ có mấy cái gốc cây cao lớn, khiến cả một góc vườn trở nên âm u khác thường. Con đường nhỏ liên tục xuất hiện những đoạn bậc thang dẫn xuống phía dưới. Lộ ẩn thận trọng men theo, đến trước một căn lầu nhỏ bên cạnh ao nước. Căn lầu quả thực rất nhỏ, lầu trên, lầu dưới đều chỉ có duy nhất một phòng. Mặt tường quay về phía ao nước của hai tầng lầu đều lượn hình vòng cung. Tại tầng dưới, chỗ nhìn ra ao nước có thêm một thềm đá bằng phẳng, rộng chừng một 2 trượng vuông, chìa ra ngoài mặt nước. mái lầu có đầu đao nhô lên cao vút, mái giữa hai tầng lầu cũng có đầu đao uốn cong. dưới hai mái hiên đều có treo hoành phi, bức phía trên viết: gác quan minh, bức phía dưới viết: đài hí liên. Lộ Ân dừng lại trước căn lầu, ông vẫn không quay đầu lại. thật kỳ lạ, chẳng lẽ một vị thiết huyết đao khách lừng lẫy một thời? Giờ ngay cả việc người sau lưng không đi theo kịp cũng không phát hiện ra hay sao? Đúng vậy, ông không phát hiện ra vì trực giác đã mách bảo ông rằng phía sau ông vẫn luôn có người bám sát. Mặc dù sau khi vào cổng họ bước đi hết sức nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nhưng tất cả mọi hơi hướng động tĩnh dù nhỏ nhất cũng không thể lọt khỏi đôi tai tinh tưởng của lỗ ân. Vì thế mà ông biết Từ lúc bước vào cổng cho đến giờ, bước đi và động tác của người phía sau vẫn không hề thay đổi. Bước độ nặng nhẹ cũng rất đồng đều. Và điểm quan trọng nhất chính là bước chân và động tác đó vô cùng quen thuộc với ông. lỗ ẩn lại kiến thêm mấy bước về phía căn lầu, đến bên cạnh một gốc cây lớn ven bờ ao. Từ vị trí này, có thể nhìn xuyên qua chấn song hoa của cửa sổ tầng 1, quan sát được mọi thứ bên trong. Căn lầu tuy nhỏ nhưng bài trí rất tinh tế. Bên trong có một bộ bàn ghế bằng gỗ gụ chạm hoa quét nhựa sơn. Hai bên là chiếc trường kỷ bằng gỗ gụ kê sát tường. Ba mặt của căn phòng đều có cửa sổ. Tại mặt tường hướng về phía ao nước, ngoài cửa sổ còn có thêm một cánh cửa nhỏ 8 ô khảm kính. Bước qua cánh cửa này, có thể đi xuống được bậc thêm đá chia ra mặt nước. Cửa sổ tầng dưới và tầng trên đều được khảm nhiều ô kính sạc sỡ đủ màu. Nhà bình thường ít khi có kiểu cách xa hoa như vậy. Các ô cửa sổ và cửa chính đều không đóng chặt. Một đợt gió lạnh từ mặt ao thổi tới, khiến những cánh cửa sổ rung lên khe khẽ. Các ô kính đủ màu cũng lấp loáng theo nhịp cửa rung. Lộ ẩn đưa ánh mắt quét qua những ô kính màu. Một luồng khí lạnh bút bỗng chạy dọc sống lưng, toàn thân lông dựng đứng. Ông ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm nên lại đưa mắt nhìn thêm một lượt nữa. Kết quả khiến ông vô cùng kinh sợ. Ông bèn dần thêm vài bước về phía trước. Tiếng bước chân phía sau cũng lập tức bán theo, khoảng cách còn gần hơn so với ban nãy. Lộ Ân cảm thấy sống lưng căng thẳng, mồ hôi lạnh túa ra từ chân tóc như một con sâu bò ngoằn ngoèo vào tận trong gáy. Hình ảnh phản chiếu trên ô cửa kính đã phủ định thính giác của Lỗ Ân. Sau lưng ông không hề có một ai. Trong lòng Lỗ Ân khởi lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ông từng là bộ đao khách khách tiếng. Biết bao sinh linh đã trở thành hồn ma giữa lưỡi đao của ông. Nên ông không tin, cũng không sợ những thứ âm tà quỷ quái. Huống chi là lúc này đang giữ thanh thiên bạch nhật. Ông đã từng nhìn thấy ma. Đó là ở trong một ngôi nhà hoang bên cạnh Thái Hồ Khi đó Ông Lục hết thắp hương lại niệm chú, Hết vẽ bùa lại vẩy rượu Cuối cùng cũng lôi ra được một hũ xương người Dưới bậc tam cấp của gian nhà chính Đó chính là con ma duy nhất Mà ông từng thấy Nếu ông Lục chịu nói sớm hơn vị trí Của điểm huyệt Ông chỉ đào vài nhát là lôi được cái hũ lên Lấy ra bảo bối trấn trách ở phía dưới là xong chuyện Việc gì phải phí sức vẽ vời như vậy Nếu đã không tin có ma quỷ, tại sao bây giờ ông lại cảm thấy sợ? Đó là vì ông tin rằng sau lưng ông thực sự có người, một người hoàn toàn có thể lấy mạng ông. Nỗi sợ hãi đã thúc đẩy ông bước tiếp về phía trước. Ông muốn nới rộng khoảng cách với kẻ đang bám theo phía sau. Ông muốn tìm ra một vị trí có lợi cho mình. Tiếng bước chân ở phía sau vẫn bám sát theo ông khoảng cách cũng mỗi lúc một gần hơn. đột nhiên Lô ân nhận ra điều gì đó, thân thủ và bộ pháp của người phía sau quả thực vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức giống hệt bản thân ông. hai mí mắt của lỗ ân bỗng dựng ngược lên, không sai, đó chính là thân thủ bộ pháp của chính ông. tại sao sau lưng ông lại có một lỗ ân nào khác bám theo nữa? Lỗ Thị Nghĩa vòng qua hòn non bộ Ông không nhìn thấy lỗ ân Chỉ thấy một con đường nhỏ quất dưới bóng hoa Lượn vòng vào một miệng hang đá Dưới chân hòn non bộ Miệng hang đá không cao Người lớn phải cúi thấp đầu mới có thể chui vào được Đường dẫn vào hang cũng rất hẹp Chỉ đủ một người lọt qua Lỗ Thị Nghĩa là một cao thủ về kiến trúc xây dựng Ông biết nhà cửa ở Tô Châu đều rất chú trọng Cách thức bày đá dẫn nước Đá và nước phản chiếu lẫn nhau cùng tạo thành chủ điểm trong bố cục viên lâm quan chưa nói tới nước hãy xem hòn non bộ kỳ dị này trước tô châu ở sát thái hồ đá thái hồ vốn hình thù kỳ dị sinh động nhiều thế thường được dựng giữa sân để thưởng ngoạn từ đời tống trở về sau phát triển thành cách xếp đá tạo núi đá vốn dĩ đã có hình thù kỳ quái xếp chồng thành núi cũng phải thuận ứng theo các thế khúc hiệu tinh xảo của đá tự nhiên bởi vậy cửa hang tuy thấp nhỏ, lối vào chật hẹp, nhưng sau khi vào trong, bước thêm vài bước, có lẽ sẽ là một cảnh tượng khác hẳn. Nhưng lỗ thịnh nghĩa cũng không khỏi băn khoăn. Tại sao lỗ ăn không đợi ông đã vội vã đi vào? Một hang đá giả sơn như vậy, cho dù không khảm không nút, chỉ nhờ vào tạo hình của đá và những lỗ hổng muôn hình vạn trạng đã đủ để trở thành một nơi ẩn nấp lý tưởng cho những kẻ tập kích. Lộ thịnh nghĩa nâng chiếc hòm gỗ lên, che chắn trước ngực. Tay còn lại nằm chắc con dao khắc lưỡi rộng, hơi gập hai gối, soạc rộng chân theo thế cung bộ nhỏ, từ từ tiến vào trong hang. Ông dùng bộ pháp này để hạ thấp thân người mà không cần phải cúi đầu, đồng thời mở rộng khoảng cách giữa hai chân, một chân cố gắng tiến thật ra về phía trước. Thế đi này trong độn giác vô kế thiên, gọi là thạch sùng bò ngược. Ưu điểm là nếu không may dẫn phải khảm, nút, hay chạm bẫy, lọt bẫy, thì cơ thể vẫn chưa di chuyển đến nơi, nên chưa bị tổn thương đến chỗ hiểm, vẫn còn cơ hội thoát ra. Ngoài ra, nếu chẳng may bị khảm diện khóa chặt, khi vạn bất đắc dĩ vẫn có thể học cách thạch sùng đứt đuôi, tự cắt chân để bảo toàn tính mạng. Chú thích, độn giáp vô kế thiên là chiếc tác của một tú tài cuối đời mình người chết giang, không rõ tên tuổi, chỉ biết tên hiệu là tuyên lạc sơn nhân. Thực chất, những nội dung trong sách không phải là do ông viết ra, mà chỉ là thu thập trình lý các phương pháp vận dụng kỳ môn độn giáp từ thời cổ cho đến đương thời. Còn nội dung của vô kế thiên, viết những phương pháp bỏ nhỏ giữ lớn, cách bỏ trốn để bảo toàn tính mạng, thậm chí quay đầu phản kích trong những tình thế cấp bách không còn cái gì có thể thi triển. Hết chú thích, Lộ Thị Nghĩa đã lọt thỏm vào trong lòng hang tối mịt, giống như bị nuốt chửng bởi chiếc miệng há hốc của một con quái thú khổng lồ.